Chiến ông vô song tập 160 năm Dòng đọc Thô Lưu Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung tập truyện này Trong đại sảnh lớn của khu ngầm dân Giám đốc trực ban cùng với cả Lễ Tân Còn có cả mấy nhân viên phục vụ Đều là người sợ hãi Ở trong ánh mắt kinh hãi của bọn họ Trần Ninh và cả Đồng Kha đi vào Sao không có ai ra chào hỏi chúng tôi vậy? Giám đốc trực ban nghe xong, cả người run rẩy, đều đã tê dần dần, lắp bắp hỏi. Xin chào hai vị, tôi là giám đốc của khu vực này. Xin hỏi có việc gì chúng tôi có thể giúp các vị không? Trần Ninh hơi mỉm cười, thoàn tay cầm ra thẻ VIP của khách sạn bình tĩnh nói. Hai người chúng tôi muốn ngầm trần, có hạng mục gì giới thiệu không? Giám đốc trực ban vừa muốn nói. Lúc này ở bên ngoài đã truyền đến tiếng ồn ào, còn nghe thấy cả những người trầm giọng hét nói. Mau, anh ta ở đây. Tìm thấy anh ta rồi, dẫn đường là một người đàn ông hoa hạ, đằng sau dẫn theo một đám lính đánh thuê, phán quyết ngày tận thế. Người đàn ông này tên chính là Hình Thiên, vốn chỉ là người của hoa hạ, nhưng bây giờ lại chính là mánh tướng của tổ chức lính đánh thuê, phán quyết ngày tận thế. Anh ta dẫn theo mấy thuộc hạ tinh nhuệ, sát khí đằng đằng đi đến. Anh ta cùng với cả mấy người thuộc hạ tinh nhuệ, vũ khí ở trong tay đều chính là dao găm sắc bén. Thì già, đường Bá An đã phái người sắp xếp tổ chức phán quyết ngày tận thế đi vào Hoa Hạ. Ở bên vũ khí thì cũng chính là do đường Bá An phái người phụ trách cung cấp. Nhưng mà đường Bá An không có cung cấp có quá nhiều súng cho tổ chức phán quyết ngày tận thế. Một chính là quản lý của thủ đô. Đối với thủ đô cực kỳ nghiêm ngặt, cho dù đường Bá An ở trong thời gian ngắn cũng không thể dễ dàng gì có thể cung cấp được quá nhiều vũ khí. Hai, chính là đường Mã An đối với nhóm của người tổ chức cũng rất đề phòng, để tránh lính đánh thuê sau khi có quá nhiều lọc vũ khí rồi sẽ gây ầm ý quá lớn, khiến cho ông ta không dễ gì mà thu dọn. hình Thiên chính là mạnh tướng của tổ chức, nhưng bởi vì là người của Phương Đông, vì vậy mặc dù thực lực tốt nhưng mà ở trong cấp cao thủ của tổ chức thì địa vị của anh ta cũng chính là thấp nhất. Vì vậy, anh ta cùng với cả thuộc hạ hành động lần này đều không có chuẩn bị súng, chỉ có dao khăm mà thôi. Có điều, lính đánh thuê hình tiên, năn lộn rất nhiều là cuộc chiến, giết cả địch cũng vô số. Ở trong chiến đấu, kinh nghiệm lớn nhất mà anh ta nhận được đó chính là súng không thể hoàn toàn dựa vào nó được, chỉ có dùng dao đó mới chính là một thứ cần thiết nhất của một chiến sĩ vì vậy anh ta căn bản không có để ý tới vũ khí khi sử dụng của bản thân với cả thuộc hạ của mình chính là dao găm quân dụng trong mắt của anh ta giờ vào một con dao găm quân dụng trong tay có thể giết chết được chiến thần hỏa hạ cũng là vô cùng dễ dàng rồi hùng thiên sẽ nắm thuộc hạ đến lập tức nhìn thấy trần ninh ở đại sảnh khu ngâm chân trầm giọng đi nói anh ta ở đây giết anh ta đi rõ những thuộc hạ đó của anh ta lần lượt rút dao găm ra như là một đám sói khoang vậy lộ ra những chiếc lanh nhọn hoắt cẩn thận bao vây lấy Trần Ninh Nại sắc mặt của mọi người ở hiện trường đều đã thay đổi đến cả sắc mặt của Đồng Kha cũng trở lên căng thẳng giám đốc đứng ở trước mặt của Trần Ninh sắc mặt càng thêm trắng bệch ra hai chân đã run rẩy có lẽ bởi vì quá sợ hãi nên quên mất cả chạy Trần Ninh thì vẫn như cũ rất bình tĩnh dường như không nhìn thấy đám linh đánh thuê hình thiên vậy anh ta một lần nữa hỏi giám đốc ở trước mặt tôi hỏi ông có hàng mục gì để giới thiệu không Giám đốc nghe xong lời này của Trần Ninh Thì không nhịn được mà lại muốn khóc Ở trong lòng ông ta nghĩ rằng Ở trước mắt chính là tình huống gì rồi Anh vẫn còn muốn ngâm chân sao Có điều ông ta ngẩng đầu Nhìn vào ánh mắt thản nhiên của Trần Ninh Giống như là nhận được một sự truyền nhiễm vậy Tâm trạng sợ hãi Vậy mà lại cũng đã vơi đi rất nhiều Ông ta liền vô thức trả lời Tiền sinh nếu như là nam Tôi thường đề xuất thường ngâm chân với cả thuốc bắc Lại kết hợp với cả xoa bóp chân Có thể xóa tan được mệt mỏi. Còn nếu là nữ thì tôi để xuất Ngâm chân với cả sữa Lại kết hợp với cả xoa bóp chân Có hiệu quả làm đẹp Trần Ninh hơi cười nền đáp Được, vậy theo như ông nói đi Rồi sắp xếp cho chúng tôi Hai nhân viên massage đáng tin cậy Lời của Trần Ninh vừa nói xong Thì đám linh lĩnh thuê kia cũng đã tiến lại gần Một người đàn ông da đen Giống như là một con báo mỏ đen Tay cầm dao găm tửa bên phải Tấn công Trần Ninh Con người của giám đốc phóng to ra Miệng mở ra Vừa muốn lại hét lên Mà lúc này Trần Ninh cũng ra tay Trần Ninh rơi chân đã trúng đầu gối của đối phương Rắc rắc Tiếng kêu gãy xương Khiến cho cả da đầu của người ta Phải trở lên tê dần Đầu gối trái của người đàn ông Satan Đã trực tiếp bị Trần Ninh đá gãy À Người đàn ông Satan ngã nhào về phía trước Của Trần Ninh Phát ra tiếng kêu thảm thiết Tiếng hét này khiến cho giám đốc khu ngâm chân Và cả đồng kha đều không nhìn được Mà che tay lại. Mà lúc này thì lại càng nhiều hơn, lính đánh thuê đã là như một đàn sói xông lên. Một tên lính đánh thuê, một con sao nhanh như tia chớp đâm về phía của Trần Ninh. Tay trái của Trần Ninh nắm chặt lấy cổ tay của đối phương, tay trái đấm thẳng vào mặt của đối phương, bộp. Xương mặt của đối phương đã bị đánh đến nỗi bị khẽ rã, máu tươi bắn văng tung tóe, tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra được, liền đã ngã ở trên mặt đất mà chết. Lại còn có người cầm dao đánh về phía của Động Kha. Trần Ninh thì rơi chân cản lại, trực tiếp đá tên đó bay ra xa tới bảy tám mét, miệng đã nôn ra máu tươi. Đám người của giám đốc nhìn thấy một màn này đều hoàn toàn sợ hãi tới ngây người. Chỉ thấy Trần Ninh như là đi dạo vậy, đi tạt qua ở trong đám đối thủ, giơ tay ăn ý, không ngừng có tiếng kêu thảm của đối thủ ngã xuống. Dường như chỉ trong nháy mắt, mấy người của tên lính đánh thuê hung dữ đều toàn bộ đã nằm ở trong vũng máu rồi. Mà chỉ còn lại có mỗi Huỳnh Thiên đang đứng ở đó. Sắc mặt của Huỳnh Thiên ngưng trọng lại, anh ta chầm giọng nói. Chiến thần của Hoa Hạ, Huỳnh Thiên tôi đến hầu anh đây. Trần Ninh nhìn thấy Huỳnh Thiên hơi trao mày. Anh nhìn có vẻ chính là người của Hoa Hạ, tốt đẹp gì cũng là đàn ông, thế nhưng mà lại làm tặc sao? Huỳnh Thiên căn bản không có nhiều lời với cả Trần Ninh, lắm chắc chui rào rồi sông lên. Người thì như hổ sứ, dao thì lại vô cùng sắc. Người chưa đến gần mà dao đã tới gần. Con dao hướng về cổ của Trần Ninh. Trần Ninh giơ tay chỉ trong chốc nát đã bắt được lưng của con dao, giữ chặt khiến cho con dao của Hoàng Thiên dừng hẳn lại. Cái gì đây? Hoàng Thiên không dám tin, mở thò mắt ra, dùng tay không để đón đao thì không hề hiếm. Nhưng mà có người có thể dùng tay không để đón nửa dao của anh ta thì vẫn chính là lần đầu tiên anh ta thấy được. Điều này thì cho dù là đến đội trưởng Hắc Hoàng của bọn họ cũng chưa chắc đã làm được. Lúc hình thiên chấn kinh, tay trái của Trần Ninh hơi dùng đực dao gam ở trong tay của Trần Ninh Như là chịu lực đóng băng Sang sắc một tiếng Trực tiếp gãy thành vô số mảnh vùn Con người của hình thiên phóng to xa nốt tay của Trần Ninh bẻ gãy con sao Chân cũng đã bay lên bịch Ngực của hình thiên chịu một há của Trần Ninh khuôn ngực cường tráng Lập tức đã giống như là bị đất nóm xuống sâu vậy Miệng phun ra một ngụm máu lớn Cả người như là con rèo đứt rơi Bay ngã ra phía ngoài Suy nghĩ cuối cùng ở trong ý thức của anh ta Chính là thật quá mạnh Huỳnh hình Thiên ngã xuống dưới đất Đã là một cái xác Trần Ninh bỗng bình tĩnh nói với cả giám đốc Cứ như lời ông vừa nói Tôi chọn ngâm chân thuốc bắp Cô ấy chọn ngâm chân với cả sữa Lại cử thêm hai nhân viên xào bóp trùng niên Bóp chân cho chúng tôi đi Giám đốc như là trong giấc mơ tỉnh lại liền lập tức rồi nói Vâng vâng vâng Ông ta nói xong lập tức dặn dò nhân viên Dẫn Trần Ninh và Đồng Kha đi vào trong phòng ph Sau khi Trần Ninh và Đồng Kha đi xa, thì ông ta mới cầm máy điện thoại riêng ở trên tủ lên, gọi điện báo cảnh sát. Trần Ninh tất nhiên biết rằng hành động của giám đốc, nhưng mà không có cho nàng ngang ngược. Lúc này, ở trên sân thượng của khách sạn Tự Kinh, Hắc Hoàng hơi trao mẩy, thuộc hạ của hắn vậy mà không có tập kích thành công, không có giết chết Trần Ninh. Sân thượng của khách sạn Tử Kinh có máy bay trục thăng vậy mà Trần Ninh không vội vàng tựa sân thượng mà ngồi trục thăng giải đi, cũng không có lựa chọn đi xuống bãi đỗ xe để chạy. Một thuộc hạ cung kính để nói, đội trưởng Hát thế và cả Hình Thiên đều chết rồi. Với này phòng giám sát đã bị thuộc hạ của Trần Ninh khống chế, bây giờ chúng ta không có ưu thế, có phải rằng lên rút lui trước rồi không? Hát Hoàng lạnh lùng để nói, bây giờ mà rút lui, vài sau muốn giết Trần Ninh báo thù thì rất khó có thêm cơ hội nữa. Trần Ninh xuất hiện lần cuối cùng là ở tầng nào? Thu hạ liền tháp, tầng 21. Hắc Hoàng hiếp mát, trầm giọng điện nói: Tôi tự mình đi xuống tìm anh ta, sống mãi với anh ta. Không phải anh ta chết, thì tôi sẽ là chết. Hắc Hoàng dẫn theo mười mấy tên thủ hạ, đằng năng sát khí xông lên tới tầng 21. Nhìn thấy Trần Ninh đang ở trong phòng bao sang trọng nhất. Trần Ninh ngồi ở trên ghế, Động Kha ngồi ở bên cạnh. Hai nhân viên nữ tuổi tầm trung đang lay hoay pha nước, ngâm chân từ sữa và các thuốc bắc, điền từ vào bát hồ vệ giống như là chín vị ma thần uy nghiêm đứng ở bên cạnh của Trần Ninh, trừng mắt nhìn tới đám người của Hắc Hoàng. Soạt, điền từ bát hồ vệ và người của Hắc Hoàng đồng loạt giơ súng lên chĩa vào nhau. Trận chiến sắp diễn ra, Trần Ninh nhìn tại Hắc Hoàng cười. Anh chính là đoàn trưởng có binh đoàn lính đánh thuê, phán quyết ngày tận thế, biệt danh chính là Hắc Hoàng sao? Hắc Hoàng hiếp mắt nhìn tới Trần Ninh lạnh lùng. Mày chính là người đã giết chết em trai của tao Và vô số thù hạ của tao Chiến thần hoa hạ Trần Ninh ư Trần Ninh lạnh nhạt nên nói Cái chết của em trai và thù hạ của anh Đều do bọn họ tự chuốc lấy thôi Bọn họ đã chết Có muốn hối hận cũng đã muộn Nhưng anh thì khác đó Anh vẫn còn có cơ hội để hối hận đấy Tôi cho anh một cơ hội để hối hận Hắc Hoàng cười nảnh Cơ hội để hối hận hả Trần Ninh bình tĩnh đáp Đúng vậy Bây giờ anh và thủ hạ bỏ vũ khí xuống đầu hàng, đồng thời khai ra kẻ đã phái anh tới hoa hạ để giết tôi. Tôi có thể hứa sẽ tha mạng cho anh. Hắc Hoàng nghe vậy bật cười ha hạ. Ha. Trần Ninh à, hiện tại người của mày có súng, người của tao cũng có súng. Cuộc chiến này chơi chắc đã biết được rằng ai thua ai thắng, ai sống ai chết đâu. Trần Ninh bình tĩnh nói. Tôi rất tin tưởng vào người của mình, nếu như thủ hạ của anh muốn nộ súng trước, thì khi bọn họ nổ súng đã là người của tôi bắn chết rồi đó hai đã thử xem gì hắc hoàng chế nhạo hắn không tin lời của trần ninh nói người của trần ninh đều là những người tinh nhuệ trong quân đội hoa hạ nhưng mà những thủ hạ của hắn ta có ai không phải chẳng là lính đánh thuê được đào tạo bài bản đâu chứ nhưng mà hắn cũng không ra lệnh cho người của mình nổ súng bởi vì nếu như tất cả mọi người đều nổ súng thì sẽ gây nên một cuộc hỗn chiến hắn và trần ninh có thể đều là sẽ chết vì là đạn nào Hắn nhò mắt, mày muốn đồng quy vô tận với tao hả? Trần Ninh mỉm cười, không phải, tôi chỉ muốn anh đầu hàng và khai ra người đã cho anh tiến vào hóa hạ thôi. Hắc Hoàng dễ cật, nhưng tao muốn siết mày, bảo thù cho em trai và thù hạ của tao. Trần Ninh nhướng mày, xem xa anh vẫn muốn thử xem rằng súng của thù hạ tôi nhanh hơn hay là người của anh nhanh hơn nhỉ? Hắc Hoàng liền nói, tao có ý này, thuận cả đôi bên. Trần Ninh thấy vậy hả? Hắc Hoàng liền nói, Thuộc hạ của mày và thuộc hạ của tao đều sẽ bỏ xuống xuống Tao với mày dùng vương thức lâu đời nhất để giải quyết vấn đề này đi Chúng ta một chọi một với nhau Nếu như mày thua thì đầu của mày sẽ là của tao Tao giết mày xong thì sẽ đi Còn nếu như tao thua thì mạng của tao cũng sẽ là của mày Mày muốn giết tao hay muốn bảo tao khai ra ai đó thì cũng được Tao sẽ ngờ mày hết Trần Ninh Cười nói Được, một chọi một Tôi đồng ý Hác Hoàng liền nói Tao đến đến bà. Thù hạ của tao và thù hạ của mày đều phải cùng lúc buông vũ khí. Trần Ninh nhìn nói. Được. Một. Hai. Ba. Xoạt. Điện trừ bắt hộp vệ và đám người đứng sau lưng của Hắc Hoàng gần như cùng lúc Đồng loạt giơ súng chỉa lên trên trời. Người ở hai bên vẫn trưởng mắt nhìn nhau chằm chằm. Trần Ninh lên tiếng. Hai bên đồng loạt rút băng đạn ra. Sau đó liền tháo dòi súng ở trong tay Thành Ninh Kiện. Hắc Hoàng gật đầu được. Hắc Hoàng lại tiếp tục đếm đến ba thêm một lần nữa. Sau đó động tác của hai người cả hai bên gần như đều như nhất trí đồng loạt tháo băng đạn ra. Sau đó thì tháo rời các bộ phận của súng một cách thành thạo. Hắc Hoàng sải bước đi tới chính giữa của căn phòng riêng tráng lệ, nhao mắt nhìn nói: Trần Ninh đã đến lúc chúng ta giải quyết rứt điểm chuyện này rồi. Trần Ninh đứng dậy, thong thả đi về phía trước. Đến khi cách Hắc Hoàng chưa tới 2 mét thì dừng lại. Anh nhàn nhạt rồi nói. Nghe nói rằng binh đoàn lính đánh, đánh thuê phán quyết ngày tận thế. Không phải rằng là binh đoàn lớn nhất thế giới. Nhưng mà lực chiến tổng thể thì lại là mạnh nhất thế giới. Hôm nay tôi phải muốn là mở mang tầm mắt xem sao. Hắc hoàng khịt mũi. Chiến đàn hoa hạ ư. Đêm này tàu sẽ giết thần. Lời vừa mới xứt. Ở dưới chân vang lên một tiếng nộ lớn Mặt đất nứt toác ra. Cả người hắn như một quả đạn pháo. Lao về phía của Trần Ninh. nhấc tay lên muốn tung về phía của Trần Ninh một cú đấm. Trần Ninh không chút do dự cũng vùng nắm đấm lên, bụp, hai nắm đấm va chạm vào nhau, và tạo ra một âm thanh như là sấm rèn. Trần Ninh vẫn không có chút động đậy, trong khi đó Hắc Hoàng phải lùi tới mấy bước thì mới bình tĩnh lại được. Cú đấm của Hắc Hoàng vốn chỉ là để thăm dò nên chỉ sử dụng 50% sức mạnh, không ngờ Trần Ninh lại đánh nuôi anh được về sau. Trong lòng hắn có một chút sự sốt, không rõ rằng một đòn này của Trần Ninh cũng là đang thăm dò hay đã dùng hết sức lực rồi. Tiếp, Hác Hoàng không tin trên đời này có mạnh hơn cả hắn. Hắn đã cảm thấy rằng cú đấm vừa rồi của Trần Ninh, hắn đã phải dùng hết sức lực thì mới có thể đẩy nuôi được cú đấm 50% sức mạnh của mình. Hắn không phục, một lần nữa lao tới như một tia chớp tấn công điên cuồng vào Trần Ninh. Phong cách chiến đấu của Hắc Hoàng không khác gì là một người lính, động tác cũng đơn giản mà lại thô bạo, không có bất kỳ động tác cầu kỳ vô nghĩa nào khác, chỉ dựa vào sức mạnh và tốc độ để giành chiến thắng. Nếu như đối thủ là một người không mạnh bằng hắn, thì có khi rằng hắn chỉ cần dùng một chiêu đã có thể giết chết được đối thủ rồi. Chỉ là lần này đáng tiếc hắn gặp phải Trần Ninh. Trần Ninh sử dụng lối đánh bá quyền ở trong quân đội, biên độ động tác vô cùng lớn, tốc độ cực nhanh, sức mạnh cũng bùng nổ hai người họ đều có phương cách chiến đấu rất là mạnh bạo, vậy nên cuộc đấu diễn ra vô cùng khốc liệt, rầm rầm xoảng xoảng, hai người tay chân đám đá vào nhau, giao tranh với nhau, đồ đạc ở xung quanh và cả tấm nền đắt tiền kia cũng đều đã bị nghiền nát. Hắc hoàng một hơi tung liên tục tới mấy chiêu, nhưng mỗi chiêu đều bị Trần Ninh nhẹ nhàng tiếp đón. Hắn đã mồ hôi đầy đầu, thế nhưng mà Trần Ninh vẫn nào không hề đỏ mặt hay là thở dốc. Hắn càng đấu thì càng cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy rằng sức mạnh của Trần Ninh sâu không lường được. Ngay lúc ta, đa, hắn đang thấy kinh hãi thì giọng nói nặng nề của Trần Ninh bỗng vang lên ở bên tai. Thực lực của anh không tệ nhưng mà còn kém xa đó, anh thua rồi. Trần Ninh nói rất lời, liền đã thay đổi cách đánh phòng ngự của mình, bắt đầu tấn cờm, dầm dầm. Chen Ninh mạnh mẽ tung ra ba cú đấm đối đầu với cả Hắc Hoàng, mạnh mẽ phá vỡ thế phòng ngự của Hắc Hoàng, khiến cho Hắc Hoàng giật mình lùi lại ba bước liên tiếp. Trước ngực của anh ta nút này chính là trống trơn. mà ngay chính vào nút này anh cũng đã xoay người và áp sát vào lòng của Hắc Hoàng, dùng cùi trò thúc mạnh vào ngực của Hắc Hoàng. Rầm! Hắc Hoàng hự một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình khổng lồ của hắn văng về phía sau. Mấy tên thuộc hạ của Hắc Hoàng thấy vậy thì lập tức mặt mày tái nhợt cả ra, điền chử, bát hộ vệ và cả đồng kha đều nở ra một vẻ mặt vui mừng. Ngay khi Hắc Hoàng bay ra, đúng lúc mọi người cảm thấy rằng thắng thua đã phân bại, thì đột nhiên một bóng đen nhanh như là một tia chớp nào ra bóng đen ấy nhấc tay lên, trong bóng tay đen đó chính là một thanh nguyễn kiếm đâm xuyên qua khoảng không, xoẹt, một kiếm chặt đứt đầu của Hắc Hoàng trước mặt của tất cả mọi người. Trần Ninh không ngờ lại đột nhiên có một cao thủ áo đen nhảy ra, chặt đứt đầu của Hắc Hoàng ở trong không trung. Anh vô cùng tức giận sống nên, bắt nấy người này. Kiếm khánh bí ẩn này chính là Huyền Phong. Ngay lúc Huyền Phong chém đứt đầu của Hắc Hoàng xong, thì cổ tay của hắn rung lên một cái. Thanh Nguyễn Kiếm ở trong tay của hắn lập tức vỡ rát. Vô số mảnh vỡ như là hoa lê trong cơn mưa sối xả bắn về phía của Trần Ninh và cả những người khác. Trần Ninh phất tay, giống như là tạo lên một làn sóng vậy trực tiếp thổi văng các vụn kiếm đang bay về phía của bọn họ nhưng mà nhóm thuộc hạ của Hắc Hoàng lại không được may mắn như vậy tất cả bọn họ đều đã bị các mảnh vỡ bắn vào đồng loạt hét lên thảm thiết rồi ngã ra đất lúc quay sang nhìn tới Huyệt phòng thì hắn đã biến mất tầm mất tích rồi Điền Trừ tức giận điền nói Hắc Hoàng đã thua trận vốn anh ta có thể làm nhân chứng cho chúng ta thế mà tên kia lại đột nhiên nhảy ra giết người diệt khẩu để tôi đuổi theo anh ta Diên Trừ nói xong liền muốn đuổi theo Huyền Phong, Trần Ninh liền quát: "Đừng đuổi theo nữa. Người này từ lúc xuất hiện cho đến lúc biến mất, hành động vô cùng liều loát. Chớp cái liền đã biến mất rồi. Chắc chắn chính là cao thủ hàng đầu đó. Chưa chắc anh có thể đuổi kịp hắn đâu. Thậm chí có thể do là đuổi theo mà còn gặp chuyện đó Diên Trừ không khỏi liền nói: "Thiếu soái, vậy chúng ta sẽ là phải chịu mất toil công sức lần này sao?" Trần Ninh nhàn nhạt nói: "Giết người, giết khẩu, ít nhất." Thì chứng tỏ rằng có người vẫn là còn có vấn đề hơn nữa, bọn họ cũng đã bắt đầu hoang loạn rồi. Đợi xem từ ở phía của Tư Đình Tùng có thể mang đến cho chúng ta tin tức tốt gì hay không. Không lâu sau đó, Điền Bệ Nông, Nguyễn Hồng và cả Tư Đình Tùng gần như cùng lúc dẫn theo thủ hạ của mình chạy đến phong tỏa toàn bộ khách sạn. Điền Bệ Nông và Nguyễn Hồng đều vô cùng khiếp sợ thiếu sói ở thủ đô vậy mà lại bị tập kích hai lần liên tiếp thật quá chỉ là điên rồ rồi bọn chúng đang kêu khích rằng bọn họ ở đây mà Điền Vệ Nông trầm trọng hét lớn người đâu lập tức thiết lập giới nghiêm toàn thành phố Nguyễn Hồng cũng xanh mặt rồi nói chuyện này của tôi toàn bộ người của cục an ninh toàn quốc bị hủy bỏ thời gian nghỉ phép tất cả mau chóng điều tra rõ cái sự việc này cho tôi phải tóm được hết tất cả những người tham gia tập kích thiếu sói sắc mặt của Từ Đình Tùng cũng tái nhợt, ông ta cũng muốn nói gì đó, cũng muốn làm gì đó, nhưng mà vừa mở miệng thì lại thốt ra không nên lời. Chi an của thủ đô là do ông ta quản lý, nhưng thiếu sót lại bị tập kích hai lần liên tiếp ngay ở trên địa bàn của ông ta, đây chắc chắn chính là sơ suất nghiêm trọng của ông ta, ông ta nhất định sẽ là bị truy cứu trách nhiệm đến cùng. Lúc này Trần Ninh nhàn nhạt nói, hòa lãm nhìn về ông Nguyễn Hồng Và cả những người khác nghe vậy thì đều hoảng hốt nhìn về phía của Trần Ninh. Điền bên ông sững sờ Thiếu xoáy, lực lượng đối phó với cả ngày mạnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Hơn nữa, còn vô cùng đảo hung hãn. Chúng ta không thể để cho cá lọt ngưới giật rồi. Phải thiết lập quân luật ở trên thành phố ngay Nguyễn Hồng cũng nói. Đúng vậy, chúng ta phải lập tức báo cáo với cả nội các đồn đốc để giải quyết việc này. Trần Ninh bình tĩnh nói. Vấn đề này tất nhiên phải báo cáo với cả nội các và điều tra kỹ nưỡng rồi. Nhưng mà chuyện tôi bị tấn công đêm qua Chỉ là chấn động cả thủ đô Nếu như tối nay mà lại truyền đi tin tức tôi bị tập kích Thì sẽ là gây ra hoảng loạn mất Mọi người không được công khai Đồng thời phóng tỏa toàn bộ tin tức Với cả bên ngoài Chuyện này phải tiến hành một cách bí mật Và xử lý lột bộ Nhìn Vệ nông cùng với Nguyễn Hồng Nghe xong đồng loạt gật đầu Rõ Trần Ninh lại quay sang nhìn tới tờ đình tùng hỏi Tờ cầu trường Ông vẫn tiếp tục điều tra Còn 9 ngày nữa là đến hạn đảm bảo thực hiện quân lệnh ông đã lập ra rồi. Nếu như ông vẫn chưa thể điều tra ra rõ được cái việc này cho tôi một lời thỏa đáng thì xem như rằng chức trách của ông cũng đến đây là hết rồi. Từ đình tùng vốn tưởng rằng sau khi bị tập kích lần 2 thì siêu soái sẽ vô cùng tức giận chắc không để cho ông ta điều tra tiếp mà là trực tiếp giải quyết ông ta luôn. Nhưng ông ta không ngờ đến rằng Trần Ninh lại bảo ông ta vẫn tiếp tục điều tra. Ông ta không khỏi dấy lên một tia hy vọng Nhìn tới Trần Ninh có chút cảm kích Trịnh trọng để nói ngài yên tâm, thiếu soái Tôi nhất định sẽ dùng hết kỹ năng của mình Điều tra kỹ nưỡng chuyện này Sẽ không phụ lòng mong đợi của ngài đâu Từ đình tùng nói xong Liền do dự một chút Sau đó thì cắn răng nói Kỳ thực hôm nay tôi đã tra ra được một chút manh mối Nhưng mà vẫn gặp phải một chút khó khăn Mong thiếu soái có thể giao thêm quyền cho tôi Nếu không thì Ai rằng tôi khó có mà thêm tiến bộ được Trần Ninh nghe vậy thì hai mắt sáng lên hỏi Hôm nay ông đã tra ra được gì? Tư Đình Tùng điện nói Tôi điều tra ra được Nhóm lính đánh thuê của ác hoàng Được một người mang tên là Trường Kiến Vũ Ở thủ đô đón vào Nhóm lính đánh thuê rất có thể đã thông qua Trường Kiến Vũ này để phá hoa hạ Trần Ninh co mày Vậy sao ông không còn no mà bắt anh ta Về để điều tra đi Còn chờ cái gì nữa Tư Đình Tùng cười khổ Thiếu soái không biết đấy thôi Trương Kiến Vũ là môn sinh của Đường Các Lão, ông ta từng phục vụ trong quân đội, nhưng sau khi phạm phải sai lầm thì buộc phải giải ngũ sớm. Sau khi giải ngũ, ông ta mở một công ty tư vấn an ninh quốc tế, thực chất chính là một công ty đánh thuê trá hình mà thôi. Đường Các Lão là thầy của ông ta, tình cảm còn hơn cả cha con. Trương Kiến Vũ từ trước đã có quan hệ rất rộng, không hề đơn giản, bây giờ dưới chứng của ông ta lại có một nhóm lính đánh thuê, thực lực có thể nói rằng là ngang với cả lính đặc trụng. Lại có hậu thuẫn chính là đường các lão Có thể nói Ở thủ đô này cậu ta chẳng có sợ ai cả Cho dù là tôi Nếu như không có đầy đủ bằng chứng Thì cũng không thể bắt cậu ta về để điều tra được Trần Linh co mày Vậy ông định làm như thế nào Tôi đình tùng rồi nói Tôi muốn tiêu xoáy ra cho tôi quyền hạn cao hơn Tốt nhất là có thể bỏ qua tư pháp Trực tiếp bắt giữ trương Kiến Vũ Về để điều tra Trần Linh để nói Đơn giản Nguyễn Hồng Cô cho người của Cục An toàn Quốc gia hợp tác với cả Tư Đình Tùng. Nguyễn Hồng giảng khoái đồng ý. Được, Tư Đình Tùng, nếu ông có bất kỳ nghi phạm nào có thể đưa về điều tra, nếu như không đủ bằng chứng, thì người của tôi sẽ giúp ông bắt lại và đem về giao trông xét xử riêng. Tư Đình Tùng muốn bắt người phải thông qua rất nhiều thủ tục, đặc biệt là đối với người có lai lịch như là trương Kiến Vũ. Không có bằng chứng chắc chắn Thì Tư Đình Tùng căn bản Không thể bắt được anh ta Cũng không thể sử dụng các thủ đoạn đặc biệt Để điều tra được Nhưng Nguyễn Hồng thì khác Cục an ninh toàn quốc gia Bắt người thì không cần phải giải thích với ai cả Chỉ cần giải thích với quốc chủ là được Tư Đình Tùng liền nói Cảm ơn ngài Tư Đình Tùng lập tức tiếp tục nói với cả Trần Ninh Còn một chuyện nữa Tôi phát hiện ra vũ khí của nhóm người hắc Hoàng Hình như là vũ khí được lấy ra từ Họ vũ khí quân đội canh phòng Nhưng đây là chuyện liên quan đến đội canh phòng Nên tôi cũng không thể điều tra được Điền Vị Long nghe nói rằng Vũ khí mà nhóm lính tính thuê của hắc Toàn dùng Là được tuần ra từ đội ngũ dưới sự quản lý của mình Thì vừa kinh ngạc lại vừa tức giận Trần Ninh chưa kịp nói gì Ông ta đã lên tiếng trước Chuyện này giao cho tôi điều tra Nếu như vũ khí thực sự tuần ra từ ở đội ngũ của tôi Thì tôi nhất định sẽ điều tra rõ Giao người có liên quan cho thiếu xoáy Trần Ninh gật đầu, tốt nắm. mọi người hãy cứ mau đi làm việc đi. Hai ngày sau đó, mỗi ngày Trần Ninh đều đến thăm quốc chủ bị ốm, nhưng anh vẫn không gặp được quốc chủ, mỗi một lần đều là do dì vương tiếp đón anh. Tin tức về Trần Ninh bị tấn công lần hai đã bị chặn lại, chỉ có các cơ quan chức cao cấp, nội các và một số ít người biết về việc đó thôi. Hai ngày này, Tư Đình Tùng đã lấy bản lĩnh điều tra vụ án của mình ra, dốc hết sức toàn lực để điều tra. Trương Kiến Vũ bị người của Cục An ninh Toàn Quốc gia bắt đi. Tư Đình Tùng đích thân dẫn người, liên tục thẩm vấn Trương Kiến Vũ trong vòng hai ngày hai đêm. Nếu là người bình thường, thì hai ngày hai đêm không ngủ, hắn sẽ là suy sụp tự nâu, thật thật khai báo tất cả mọi chuyện. Thế nhưng mà tên Trương Kiến Vũ này có xuất thân từ quân đội, Hiện tại, ông ta còn đã chính là ông chủ của một công ty tư vấn an ninh quốc tế. Kinh nghiệm, tâm lý và có thể chất đều là rất mạnh. Hai ngày, hai đêm không ngủ tinh thần của ông ta trở nên vô cùng hưng phấn. Nhưng mà ông ta lại vẫn ngập chặt miệng, không có chịu khai ra bất cứ thứ gì. Vào đêm thứ ba, một giờ đêm, phòng thẩm vấn. sắc mặt từ đình tung lúc này cũng đã rất vỏ vàng, nhưng mà ánh mắt của ông ta vẫn rất kiên nghị ông ta chưởng mắt nhìn thấy trương kiên vũ đang bị còng tay ở trên ghế thẩm vấn lạnh lùng rồi nói trương kiên vũ lính đánh thuê của hắc hoàng là do cậu đón vào phải không ai sai ông làm việc này ai sai ông sắp xếp cho lính đánh thuê của hắc hoàng tiến vào thủ đô trương kiên vũ ấp ủ ấp ống nhếch miệng cười một cách miễn cưỡng yếu ớt rồi nói không ai sai tôi cả công ty chúng tôi phụ trách tư vấn an ninh quốc tế người của nước ngoài đến hạ ha hạ ha, muốn hỏi ý kiến chúng tôi về công việc mà thôi Sao vậy? Nhóm người cổ hắc hoàng gây họa rồi hả? Ờ, chuyện này liên quan gì đến tôi chứ? Tư Đình Tùng à, đừng nói rằng chỉ là vì tôi gặp nhóm người cổ hắc hoàng đó một lần là ông có thể vu khống cho tôi đấy nhé Chúng ta đều là môn sinh của đường não Ông đối xử với anh em của mình như thế này thật không tốt chút nào nha Nghe Trương Kiến Vũ nhắc đến đường các não, phẻ mặt của Tư Đình Tùng trở lên khó coi Nếu như không phải bị thiếu soái ép buộc, ông ta buộc phải tự mình cứu lấy mình Thì ông ta là muốn điều tra người của các lão cơ chứ Hơn nữa Ông ta bây giờ cũng đang rất sợ hãi Nếu như ông ta tiếp tục điều tra Cha đi cha lại Cha ra được có liên quan tới đường lão Thì phải làm sao đây Tâm tình của Từ Đình Tùng Lúc này rất hỗn loạn Ông ta thấy lúc này Tinh thần của Trương Kiện Vũ Vẫn chưa có si sụp hoàn toàn Ai là nhất thời vẫn sẽ chưa chịu nghe lời Ông ta lạnh lùng nói Ông không muốn nói thì cũng được Không sao cả Tôi sẽ tiếp tục xây xưa với ông, đến khi ông chịu khai ra thì thôi. Nói xong, ông ta ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ ở trong phòng thẩm vấn, tiếp tục thay phiên nhau thẩm vấn Trương Kiên Vũ, không cho Trương Kiên Vũ ngủ. Sau đó, ông ta một mình bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Vừa mới bước ra khỏi phòng thẩm vấn, điện thoại di động của ông ta đột nhiên vang lên. Là cuộc gọi điện thoại sau đích thân của đường các lão gọi đến. Vẻ mặt của từ đình Tùng có chút kỳ quái. Ông ta hơi cho dữ một chút, nhưng vẫn mắt máy cung kính điện đói. Đường lão, khuya về rồi, ngài vẫn còn chưa ngủ sao? Đường ban cười nói, tôi vừa xử lý xong một số công việc quan trọng. định đi ngủ, thì vợ tôi đột nhiên nói với tôi, rằng Trương Kiến Vũ không biết làm gì mà bị người ta bắt lại rồi. Người nhà của Trương Kiến Vũ rất nò nắng, nhưng không có nghe ngóng rõ được, nên chạy tới tôi để tìm hỏi tình hình. Trương Kiến Vũ với cậu đều là môn sinh của tôi, Tôi gọi điện cho cậu để hỏi tình hình cậu ta. Tư Đình Tung nói: "Được nào, chúng tôi điều tra ra được, Trương Kiến Vũ có gặp qua nhóm người của Hắc Hoàng, chúng tôi nghi ngờ ông ta có liên quan đến hai vụ tấn công thiếu xoáy nên cũng đã mời ông ta về để tra hỏi cho rõ." Đường Bá An hừ một tiếng sau đó hỏi: "Vậy cậu đã hỏi rõ ràng chưa?" Tư Đình Tung thì thào: "Vẫn chưa." Đường Bá An cất cao giọng điệt mắng: "Cậu làm ăn kích kiểu gì vậy hả?" Bắt người trở về đã hai ngày rồi Mà vẫn chưa tra hỏi rõ sao Từ đình tùng không dám lên tiếng Đường ba an đành đùng rồi nói Tôi hỏi lại cậu lần nữa Cậu đã tìm ra bằng chứng cho thấy rằng trương Kiên Vũ liên quan đến hai lần thiếu xói bị tấn công chưa Chán của từ đình tùng đổ mồ hôi rồi nói Vẫn chưa Đường ba an nhìn bất mãn rồi nói Cậu tra hỏi lâu như vậy Còn không có chứng cứ Tại sao vẫn chưa có thả người Lập tức thả cậu ta ra Từ đình tùng cắn răng Đường Lão, cho tôi thêm một đêm nữa Nếu như ngày mai tôi không chứng minh được trương kiến Vũ có liên quan đến Hai vụ tấn công của Thiêu soái Tôi sẽ thả ông ta ra ngay Và trịnh trọng xin lỗi Người ở đầu dây bên kia Rất lâu không có lên tiếng Có vẻ như đường Ba An rất bình tĩnh Với việc Từ Đình Tùng không lập tức thả người ra Một lúc lâu sau Đường Ba An liền nói Được, nói xong thì nền cúp điện thoại cách rụt Từ Đình Tùng cầm điện thoại trên tay Ngây người ra tại chỗ Ông ta vẫn không rõ Đường lão gọi điện đến để thả Trương kiến Vũ là do muốn bảo vệ môn sinh của mình hay là vì đường lão thật sự có liên quan tới chuyện này. Lúc này, lòng của ông ta dối như tơ vỏ. Ông ta đưa tay sở thúy, định lấy một điếu thuốc ra hút nhưng lại nhận ra rằng thuốc của mình đã hết sạch. Vì vậy, ông ta một mình đi ra ngoài, định đi đến một cửa hàng cách đó không xa, mua một bao thuốc ná. Ngoài đường lúc nửa đêm, trời mưa lất phất trên phố vắng bóng người qua lại. Từ Đình Tùng đội mưa chạy về phía cửa hàng tiện lợi 24 giờ cách đó không xa. Bóng ở trước mặt có một người mặc áo mưa đen đội mưa đạp xe về phía của ông ta. Từ Đình Tùng vô ý nhìn sang trùng hợp. Chiếc xe đạp của đối phương bị trượt bánh. Cả cơ thể đó nghiêng về một bên sắp ngã nhào xuống dưới trước mặt của Từ Đình Tùng. Mình ngã xe vào ngày mưa không biết rằng là sẽ đau tới như thế nào. Ở trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc kia Từ Đình Tùng buộc miệng la lên cẩn thận vừa mới dứt tiếng, ông ta lập tức nhào tới, bất chấp quần áo ướt bẩn, giang tay đỡ lấy người thanh niên sắp ngã xe này. ông ta mở rộng vòng tay và vững vàng đỡ lấy người kia. ngay lúc ông ta định mỉm cười hỏi thiếu niên kia có sao không, thì đầu ngực của ông ta đột nhiên đau nhói, cúi đầu xuống, ông ta nhìn thấy có một thanh dao găm đang cắm sâu vào tim của chính mình. cậu, từ đình tùng không dám tin ngượng đậu lên, không ngờ rằng người kia là sẽ dùng dao đâm mình. Người thanh niên khoác áo mưa kia đen mỉm cười với Từ Đình Tùng, lật tay rút sáo gam ra, sau đó tiếp tục đạp xe biến mất ở trong màn đêm. Từ Đình Tùng ngã rạp xuống dưới đất. Ngày hôm sau, Trần Ninh kinh ngạc nhìn tới Điền Trừ, "Anh nói cái gì? Từ Đình Tùng chết rồi à?" Điền Trừ chán nản nói, "Đúng vậy, Từ Đình Tùng vừa mới bắt được Trương Kiến Vũ, liên tục thẩm vấn ông ta hai ngày hai đêm, ngay lúc Trương Kiến Vũ sắp trụ không nổi nữa." Phòng thủ tâm lý của ông ta cũng sắp sụp đổ Thì Từ Linh Tung lại bị giết chết Trần Ninh chẳng mặt Ai giết? Điên Trừ liền nói Nghe nói rằng ông ta đã bị ai đó tấn công Khi ra ngoài mua thuốc lá lúc nửa đêm Trần Ninh liền nói Có bắt được thủ phạm chưa? Điên Trừ nắc đầu Trần Ninh nhú mày lập tức hỏi Thế còn trương Kiến Vũ thì sao? Có khai ra gì chưa? Điên Trừ liền nói Sau khi từ đỉnh Tùng xảy ra chuyện, đường các lão đã sang tra hỏi chuyện này còn ra lệnh cho cảnh sát phải thả trương kiến vũ ra. Trần Ninh lạnh lùng nói, vậy nghĩa là tất cả những chuyện này đều có liên quan đến đường Ba An. Ông ta đang xóa bỏ chứng cứ đấy sao? Điền trừ cúi đầu, trước khi có bằng chứng xác định, tôi không dám kết luận đúng Tùng. Trần Ninh hử nệnh, cho dù bây giờ không có bằng chứng thì đáp án cũng bày ra rõ rồi. Chỉ là vẫn không biết rằng còn có ai tham dự vào nữa hay không thôi Liên trừ thấp giọng nói Thiêu soái đường Ba An một các não quyền cao chức trọng Cho dù ngài có ghi ngờ những chuyện này có liên quan đến đường lão Nhưng mà trước khi có đầy đủ chứng cứ Nếu như ngài ra mặt chống đối lại với ông ta Thì e rằng chỉ là gây thêm phiền phức thôi Thật đúng chính là như vậy Trần Ninh là đại tướng chấn giữ đất nước Nhưng mà quyền lực của nội các thì lại trên cả đại tướng Quyền lực của bọn họ chỉ dưới quyền của quốc chủ mà thôi Thế nhưng bây giờ quốc chủ lại đang trúng gió và lâm bệnh Hoàn toàn không thể xử lý được Trần Ninh không có bằng chứng Cho nên nếu như anh thực sự động đến đường bá ăn Thì quả thực chính là đang tự tìm phiền toái cho chính mình Trần Ninh cười lạnh. Thầy vừa đổ bệnh thì đám người này ngày càng lộng hành rồi Lần này có thể cấu kết với cả lính đánh thuê của nước ngoài tấn công tôi Thì lần sau có thể làm ra hành vi điên cuồng hơn nữa Thầy nói rất đúng Đám rau bò làm giàu nơi canh này nhất định phải đi tiêu trừ Nếu không sẽ gây họa lớn cho hòa hạ chúng ta Trần Ninh dừng lại một chút, nheo mắt rồi nói Điều mà tưởng rằng giết khỏe hắc hoàng, giết chết tựa đình tông Thì tôi sẽ không tìm được chứng cứ của ông ta sao Tôi sẽ tự mình điều tra Tôi muốn xem rằng điệu đường mà thực sự có thể một tay che chở hay không Sẽ gião ánh sáng hoàng hôn đỏ như máu. Dinh thự của Trương gia. Trước dinh thự có hai con sư tử đá khí thế vô cùng uy nghi. Dinh thự của Trương gia nằm giữa ngay thành phố sầm uất, nhưng ở xung quanh cổng nhà lại rất yên tĩnh. Đúng là ở trong động lại có tính như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Một vài người vệ sĩ mặc vest đen, đeo tai nghe không dây đang đứng ở cửa, vẻ mặt vô cùng thoải mái đang nói chuyện gì đó. Mà ngay chính lúc này, ở dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ, trần ninh dẫn theo điển trữ xuất hiện ở trước biệt thự của trương gia vẻ mặt thoải mái của mấy tên vệ sĩ mặc vest đen liền biến mất thay vào đó chính nhà vệ vô cùng hùng dữ tên vệ sĩ có râu quai nón đứng đầu chừng chừng nhìn tới trần ninh và điển trữ hung hăng tơn liền a lên các người làm gì ở đây đây không phải rằng chỗ để cho các người dạo chơi mau cút khỏi đây đi trần ninh cười tủm tỉm chúng tôi không có đi nhầm chúng tôi tới đây để tìm trương kiến vũ Dâu quai nón và mấy tên đồng bọn ở xung quanh đều sửng sốt Dâu quai nón chậm giọng nói Mặt mũi của cậu rất nạ Không biết rằng họ của cậu là gì Có quan hệ như thế nào với ông chủ của chúng tôi Hôm nay đến gặp ông chủ có hẹn trước hay không Trần Ninh bình tĩnh điện nói Các người không xứng để biết tên của tôi Các người chỉ cần bảo ông chủ của các người Năn ra đây gặp tôi là được Dâu quai nón nghe vậy Thì có vẻ rằng mặt đầy tràn là tức giận Hắn ta trở mắt nhìn tới Trần Ninh tao hiểu rồi, hai đứa tụi bây tới đây để gây chuyện chứ gì? đáng tiếc, đây không phải rằng nơi là để hai tên khốn như tụi bây đến để gây chuyện đâu. Bây giờ tụi bây hãy mau cút khỏi đây cho tao. Nếu không, ta sẽ bảy cưỡi chân chó của tụi bây ra, cho tụi bây bò ra khỏi đây. Trần Ninh bình tĩnh hỏi, tôi bảo anh đi kêu trương kiên vũ cút ra đây gặp tôi. Mà sao anh nói nhảm nhiều như vậy? Giấu quai nón tròn tròn mắt, Dần dữ hét lên, mày muốn chết hả? Nói xong hắn không có chút do so dự, giơ lắm đấm lên nhào về phía của Trần Ninh muốn dạy cho Trần Ninh một bài học sâu sắc. Trần Ninh cười nhẹn, tùy ý giơ tay lên đấm trả lại. Tốc độ đấm càng nhanh thì lực của nắm đấm lại càng cùng mạnh. Trần Ninh tung đấm sau nhưng mà lại đụng đến đích trước, hồng hăng đấm thẳng vào chính giữa của mặt tên dâu quai nón kia. Rầm! Mặt dâu quai nón chảy máu tươi ròng ròng, người của hắn tha văng sang ngoài, nặng nề ngã xuống dưới đất. Cứ như vậy ngất xỉu tại chó. Những tên bảo vệ mặc vé đen khác Nhìn thấy cảnh đường này đều hết sức kinh ngạc Dâu quay nón là đội trưởng của đám người bọn họ Thực lực của hắn tốt hơn bọn họ rất nhiều Nhưng mà Trần Ninh chỉ cần một cú đấm thôi Đã hạ gục được hắn rồi Đám người bọn họ cùng liền nhào lên Có lẽ cũng không phải rằng là đối thủ của Trần Ninh Bọn họ như nhìn thấy kẻ địch lớn Vội kéo tên dâu quay nón Lui về sau Dùng bộ đàm không dây nói lớn Không hay rồi, có người đến đây gây chuyện Gọi đích danh tên của ông chủ bảo cút ra ngoài gặp cậu ta Còn đánh cả tiểu đội trưởng của chúng ta bị thương rồi. Trần Ninh Tháp tay ở sau lưng, ung dung dẫn theo đoàn tùy không nhanh không chậm bước vào trong cổng của trường sa. Bệnh viện rộng rãi và thoáng đáng, từ hồi phía sau có rất nhiều người đàn ông mặc vách đen vội vàng chạy đến, "Nhanh lên, nhanh lên, lập tức gọi lấy cả xâm nhập cây chuyện kia." Trong căn biệt thự hào hoa, Trương Kiến Vũ có dáng người cao lớn, ngủ hơn nửa ngày trời, vừa mới thức dậy đi tắm xong, tiếng đàn giọng hoái bước ra khỏi phòng tắm đang khoác lên trên mình một bộ vét thủ công được thiết kế riêng dưới sự hầu hạ của những người hầu gái. Ông ta loáng thoáng nghe ở bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào và lão loạn. Cao mày liền nói: bên ngoài có chuyện gì mà ồn vậy? Một người hầu gái rất bối rối, không biết rằng trả lời ra sao. Đúng lúc này, một người đàn ông thân hình vạm vỡ, khuôn mặt đầy đặn gõ cửa bước vào. Đây chính là tướng dũng đắc lực của trường kiến vũ, mạnh siêu. Mạnh siêu vội vàng liền nói: ông chủ. Ở bên ngoài có hai người đến Oang oang bảo muốn gặp ngài Còn đánh bị thương người của chúng ta Tôi không biết cậu ta là ai Cũng không biết rằng cậu ta có quen biết ông chủ hay không Vậy nên không dám ra lệnh hạ của cậu ta Xin ông chủ đưa ra chỉ thị trương Kiên Vũ nhíu mày Còn có người dám tới cây suối thật sự hả Thật là không biết điều rồi Đưa cậu ta đến phòng khách gặp tôi mai chiêu liền nói Rõ trương Kiên Vũ triệu tập 50 thuộc hạ tinh nhuệ nhất sau đó vẻ mặt đầy ý cười ngồi ở phòng khách trang hoàng tráng lệ chờ đợi chẳng mấy chốc sau mạnh siêu và mấy thuộc hạ của anh ta dẫn theo trần ninh cùng với cả điền chử tiến vào trường vũ vốn tưởng rằng có kẻ thù nào đến để tìm mình báo thù nhưng khi nhìn thấy trần ninh ông ta cảm giác rằng rất lạ mặt hoàn toàn không nhớ ra nổi rằng trần ninh là ai trần ninh cùng điền chử đi vào không thèm nhìn tới đám thuộc hạ hung hãn của trường kiến vũ chỉ nhìn về phía của trường kiến vũ nói ông là trường kiến vũ gào Trương Kiên Vũ liền nói, cậu là ai, tìm tôi có việc gì? Trên Ninh mỉm cười nói, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi đến đây để làm một giao dịch lớn với cả ông. Trương Kiên Vũ nghe vậy thì ngây ra, giao dịch lớn, cậu muốn giao dịch gì với tôi? Trên Ninh cười nhẹ, "Nếu ông muốn giữ mạng của mình thì phải ngoan ngoãn làm theo lời của tôi, như vậy thì mới có thể giữ được cái mạng chó của ông. Đó là về cuộc sống của ông, ông có nghĩ rằng đây chỉ là một vấn đề lớn không? Trương Kiên Vũ và người của ông ta nghe thấy lời của Trần Ninh nói thì đều kinh ngạc và tức giận. Dầm, Trương Kiên Vũ hung dữ đập bàn, tức giận liền nói Tao hiểu rồi, thằng oát mày muốn tìm chết đây mà. Mày biết tao là ai không? Tao là Trương Kiên Vũ trong thế giới ngầm ở thủ đô, ai mà không phải nệ mặt tao vài phần chếm. Chỉ dựa vào hai đứa tụi mày mà muốn lấy mạng của tao, đúng chính thật là buồn cười. Mày có tin hay không? Ngày mai xác của hai đứa mày sẽ được tìm thấy trong thùng xác đó. Trương Kiến Vũ và đám thuộc hạ của hắn ta đầy một vẻ mặt chế nhạo nhìn tới Trần Ninh cùng với cả Điền Trự Trần Ninh nhả nhạt nói: Nộ xong chưa? Gì cơ Trương Kiến Vũ nghe vậy không dám tin trừng mắt lớn. cả đám thuộc hạ của ông ta cũng trăng vắng đến ngây người. Thằng quát này đúng là điên rồi. Trương Kiến Vũ lập tức bật cười. <cười> Tao hiểu rồi. Hai đứa tuổi bơi đến đây tìm chếnh. Vậy thì ta sẽ thành toàn cho tụi mày thôi. Người đâu, hạ chúng đi. Những đồ hạ tinh nhuệ ở trong phòng khách nghe thấy vậy, lập tức có hai người nhảy đến ra tay trước, lao về phía của Trần Ninh cùng với Điền Trừ muốn biểu hiện thật tốt ở trước mặt của ông chủ của mình. Trần Ninh vẫn ngồi yên trên ghế, vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi lấy ra một điếu thuốc châm nửa. Điền Trừ đứng ở bên cạnh Trần Ninh bước lên ngăn hai tên thủ hạ muốn động thủ kia. Dầm dầm, âm thanh của hai cú đấm nện thẳng vào mặt của hai người đó vang lên. Cả hai tên thuộc hạ của Trương Kiên Vũ đều là máu me đầy mặt, phăng răng cả ra ngoài, đập mạnh xuống dưới lệnh đất. Trương Kiên Vũ không khỏi trận mắt, ngoác mồm. Thuộc hạ của ông ta đều là những cao thủ mà ông ta dùng rất là nhiều tiền để mời về. Ai cũng có thực lực ngang với cả lính đặc chủng. Thế mà, hai tên thuộc hạ của ông ta còn chưa chạm vào khóc áo của Điền Trự, đã bị Điền Trự tung quyền đánh bay ra rồi. Thực lực của người tên Điền Trự này có phải rằng là mạnh quá rồi không? điền chờ màu một bộ vest đen. Sau khi hạ cuộc hai đối thủ bằng hai cú đấm, dường như anh cảm thấy rằng việc chiến đấu ở trong bộ vest này có chút cản trở, giống như là một con ong bóc cầy rơi vào mạng nhện vậy. Vì vậy anh đã trực tiếp cởi bỏ chiếc áo khoác tây trang ngoài của mình ra, sau đó cũng đã trực tiếp cởi chiếc áo sơ mi trắng ở bên trong ra, lện thẳng xuống dưới bàn. Trên người của anh ta lúc này chỉ còn lại một chiếc áo nát mỏng và một chiếc quần tây màu đen. Cơ bắp của anh ta cuồn cuộn, toàn thân chi chít là vết sẹo. Trương Kiến Vũ và đám thủ hạ của ông ta nhìn thấy thân hình được nướng và những vết sẹo dài đặc của Điền Trượng thì không khỏi kinh hãi. Trương Kiến Vũ trầm ngâm nhìn tới Trần Ninh, tựa hồ như đang làm quen với Trần Ninh một lần nữa, chậm rãi nhìn nói: Anh bạn, thao lao lại dám tới gây chuyện với tôi. Hóa ra cậu có một thủ hạ lại hại tới như vậy. Nhưng mà nếu như cậu cho rằng chỉ dựa vào một tên vệ sĩ này có thể chạy tới đây làm loạn, vậy thì tôi nói cho cậu biết. Cậu đúng là mơ mộng hảo huyền quá rồi đó Người đâu Bắt cả hai bọn họ lại cho tao Trong vòng khách Hơn 50 thủ hạ của trương Kiên Vũ Lần này bọn họ đều không dám nhào lên trước Mọi người đều có chút so dự trương Kiên Vũ tức giận hét Bình thường thì đứa nào cũng ngông ngông cuồng cuồng Thế mà nhìn thấy một tên cứng đầu cứng cổ Thì lại không có súng khí ra tay nữa rồi hả mau tiến lên đánh cho tao Hạ gục một tên thưởng 3 triệu diều trắng đỏ ửng mặt tiền tài thì động lòng người thuộc hạ của trương kiến vũ mặc dù là có chút kiêng sẻ điền trừ nhưng sau khi nghe được là sẽ có thưởng lớn thì lại là chuyện khác rồi bọn chúng gầm rú di chuyển như là một bầy sói đồng loạt nhào đến và chém giết trương kiến vũ cười lạnh người ta thì còn bận tối mắt để đánh đấm còn ông ta thì lại thong song ngồi xem trận đấu điền trừ hừ lạnh xài bước tiến lên ngân chiến cuộc giao tranh đã sắp xảy ra Dầm, điền trừ vừa đụng vào đã trực tiếp khiến cho đối thủ văng bay ra ngoài Sau đó thì lại như một con hổ lao vào bầy kiều Nhào về phía của kẻ địch, phát động công kích như là phũ báo Chỉ thấy rằng anh nào xuyên qua thám địch Ra tay nhanh như chớp nhưng mà lại nặng như núi Đối thủ liên tục hét lên thảm thiết, ngã xuống trước mặt của anh Chưa kiến vũ thấy tình hình này thì khẽ cau mày. Đám thủ hạ của ông ta cũng đã nhận ra rằng Điền trừ chính là một cao thủ hàng đầu Vì vậy, vô số người đã nảy lên ý tưởng khác Muốn nhắm sang Trần Ninh Dù sao thì ông chủ đã nói rồi Cho dù là Trần Ninh hay là Điền Trừ Thì chỉ cần hạ gục được một người Thì cũng sẽ là được thưởng 3 triệu Chính vì vậy Thay vì đối đầu với cả Điền Trừ Dũng mãnh như thế này Thì tại sao không chọn quả hồng mềm Trần Ninh cho dễ Hơn nữa, Trần Ninh rõ ràng chính là ông chủ của Điền Trừ Chỉ cần bắt được Trần Ninh Thì Điền Trừ đương nhiên cũng sẽ bị hạ gục thôi Nghĩ là như vậy, nên là lập tức có 5 6 tên bỏ qua điền trừ, trực tiếp lao về phía của Trần Ninh để chém giết. Trần Ninh đang ung dung ngồi trên ghế hút thuốc, nhìn thấy có người trong về phía mình thì khóe miệng của anh khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Anh ta vươn tay vỗ lên chiếc bàn trà trước mặt. Ở trên bàn trà có đặt một đĩa bánh kẹo dùng để tiếp đãi khách. Những viên kẹo vừa bị chấn động bởi cú đánh của anh mà bay lên, Trần Ninh phất tay, những viên kẹo lập tức Bắn về phía của đám người đang lao tới Như những viên đạn Ngay lập tức Những tên kia giống hệt như bị trúng đạn vậy Cả bọn ngọ ngã dạp xuống Rời ra hét thảm thiết Cái quái quỷ gì vậy Trương Kiên Vũ nhìn thấy cảnh này Hai mắt không khỏi trọn tròn kinh ngạc Thực lực của Trần Ninh lại còn mạnh hơn cả tên điện trưởng kia Lúc này trận chiến ở phía bên điện trưởng Cũng đã kết thúc Mấy chục tên đối thủ đều đã nằm dạp Ở dưới chân của anh Trần Ninh ngậm điếu thuốc Lại không có bất kỳ hiệu ứng nào cả Trông có vẻ rất là dễ thiền Nhưng mà Trương kiến Vũ Ở ngoài miệng cười Nhưng ở trong không cười điện nói Bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống Bình tĩnh nói chuyện được chưa Trương kiến Vũ vừa nghe anh nói vậy liền duỗi tay về phía sau thắt lưng Muốn rút súng Nhưng ngay lúc ông ta chuẩn bị rút súng Thì ở trong tay của điển trự Đã cầm sẵn súng đục Họng súng đang nhắm thẳng vào phía của ông ta Trương Ninh mỉm cười nói Được khuyên ông không nên dùng cái sự nhập dư của ông để đối đầu với cả dân chuyên dụng chúng tôi Chơi súng thì chắc chắn là một trong những kỹ năng tốt nhất của chúng tôi đấy Chuyên dụng súng sao? Phần đồng viên bắn súng, lính đánh thuê hay là quân nhân? Lúc này Trương Kiến Phú mới nhận ra rằng khẩu súng lục trong tay của Điển Trự là khẩu súng lục mới nhất trong quân đội Hiện tại nó chỉ được trang bị cho một số binh chủng tinh nhuệ nhất mà thôi Hai người này là người trong quân đội Vẻ mặt của Trương kiến Vũ hơi có chút thay đổi Ông ta nhìn kỹ lại Trần Ninh và Điền Trừ Đột nhiên cảm thấy rằng Trần Ninh giống như là một vị thủ trưởng cao cao tại thượng Còn Điền Trừ thì giống như là một cảnh vệ của Trần Ninh Cùng với cả lúc đó, ông ta cũng để ý đến điếu thuốc trong tay của Trần Ninh Sau đó ông ta mới để ý tới khói thuốc mà Trần Ninh đặt ở trên bàn Thuốc lá đặc biệt cướp cho thủ trưởng Người của Trương kiến Vũ chấn động dữ dội Người khác có thể không nhận ra loại thuốc này Nhưng ông ta có quá quen thuộc với nó Lúc trước, ông ta ở trong quân đội Cũng đã từng được hút loại thuốc này Trong khoảng một thời gian rất lâu Có vài vị các láo ở lội cát Xuất thân từ ở quân đội Cũng rất thích hút loại thuốc đặc biệt Cung cấp cho tụ trưởng này Bởi vì loại thuốc này đặc biệt cấp cho quân đội Mạnh hơn, lòng hơn Những loại thuốc cao cấp cho lội cát Mà một số lãnh đạo Thì lại thích hút thuốc mạnh hơn Lúc này, Trương Kiến Vũ nhìn về phía của Trần Ninh, cả người không khống chế được mà run lên đầy bảy, Nói chuyện cũng không còn lưu loát đáp đáp nói: "Cậu, cậu, cậu là ai?" Trần Ninh cười lạnh nói: "Ông đoán xem." Trương Kiến Vũ nhìn kỹ Trần Ninh, người có tuổi tác như Trần Ninh lại còn chính là thủ trưởng trong quân đội, thật sự rất hiếm. Ông ta không khỏi nghĩ đến việc lớn mà ông ta dính đến gần đây. Ở trong đầu đột nhiên xuất hiện bóng người, một bóng dáng uy nghiêm ở trong quân đội, Thiếu soán thiếu soái bắc cảnh chiến thần hoa hạ trần ninh sao mặt ông ta tái nhợt thất thanh nhẹ nói cậu là thiếu soái trần ninh giết một hơi thướt nhẹ nhàng nhạt nói ông đoán đúng rồi đấy nhưng mà không có thưởng đâu bịch trường kiến vũ lập tức quỳ xuống sau đó cả hai tay hai chân bỏ đến trước mặt của trần ninh kinh hãi rồi nói thị gia đã thiếu soái đích thân đến thăm kẻ hèn này không biết rằng ngài đã thiếu soái đeo vô ý mạo phạm đến thiếu soái uy nghiêm người không biết không có tội xin theo xoáy tha cho cái mạng chó của kẻ hèn này một lần trần ninh nhìn tới trương kiên vũ đang quỳ ở trước mặt lạnh lùng nói không biết là tôi cho nên mới vô ý mạo phạm sao không không không ông chủ trường ông khiêm tốn quá theo tôi được biết ông rõ ràng biết rằng nhóm lính đánh thuê hắc hoàng đến hoa hạ với mục đích là giết tôi nhưng mà vẫn đích thân tiếp đón và sắp xếp mọi việc cho bọn họ trương kiên vũ Ông đã không tiếc công sức trợ giúp nhóm người của Hác Hoàng giết tôi Bây giờ lại còn dám nói rằng Người không biết không có tội sao Vâng thưa quý vị và các bạn Như vậy thì tập này cũng được xin phép kết thúc tại đây Vì chương trình của ngày hôm nay cũng chỉ có đến đây thôi Và để biết được nội dung tiếp theo như thế nào Thì xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập sau vào buổi tối ngày mai nhé Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại